Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt mày nhấn lại ở trong lòng thì thào mắng. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, chú Mai thấy cô không phản ứng thì sẽ nghĩ rằng mình nhận lầm người. Nhưng tại sao chú Mai lại ở đây? Cô vẫn nghĩ rằng chú cùng cha mẹ bất đương của cô còn ở đại tệ Tây Dương. Nếu như vậy thì chú ở đây. Sẽ không chứ? Ý niệm trong đầu của cô làm cho ninh ninh giật mình sợ hãi. Cô trở lên mặt nước thở sốc. Mấy bước ra khỏi bồn tắm vội vàng lấy khăn tắm tràng lại. Không có khả năng đâu, hẳn là sẽ không. Lấy khăn tắm bao trùm lên mái tóc dài, cô cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng khi nãy cô cũng nghĩ như vậy, kết quả liền gặp được Trú Mai. Sự bất an lan tràn ra khắp người, cô đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng tắm, muốn dùng máy tính xem bọn họ đang ở đâu. Ai ngờ vừa mới đi vào phòng, liền thấy một người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng ở phòng khách. Cô Hoàng sợ suýt chút nữa hét lên. Nghe được âm thanh mở cửa phòng tắm, anh xoay người lại, mở miệng chào hỏi cùng cô. "Xin chào." Người này nhất định không phải là kẻ trộm. Không có kẻ trộm nào lại bình tĩnh và cao lớn như vậy. "Anh là ai?" Lộ Khắc anh nói. Cô đã nghe qua cái tên này, là người đàn ông luôn gọi điện hối hoay kỳ trở về. "Anh đến đây làm gì?" "Vận chuyển thức ăn." Anh chỉ chỉ bàn cơm ở phía bên ngoài. "Ăn ư?" Hai mắt người dáng cô vội vàng đi qua Mới vừa rồi suy nghĩ lung tung Lúc này mới phát hiện bụng mình đói đã sắp ngất diều Anh là phục vụ sao? Cầm lấy cây nĩa chĩa chĩa Và miếng dưa leo cho vào miệng Ninh ninh hồ nghi nhúm mải lại Anh vẫn đứng tại chỗ Tự hồ cảm thấy việc này chơi rất là vui Khỏe mồi hơi dương lên Không phải Cô nghĩ cũng là không phải Bởi vì người đàn ông này thật sự là không giống Thế cái này là Tôi có việc phải lên đây Nên sẵn tiện đem theo thôi. Cô không thể nào tin được mà tiếp tục ăn xa lát hoa quà, lộ các đáy mắt mang theo ý cười thành thật thừa nhận. Là tôi muốn lên xem, cô gái nào đã làm cho anh ấy ngày đêm không yên lòng, ngày tại hội nghị vẫn có thể để lộ ra về mặt ngây ngốc như vậy. Anh chưa từng có một người phụ nữ nào làm cho giám đốc bất lương của anh trở thành như thế. Còn được anh dẫn về bát xa, thậm chí lại còn quay nhiễu công tác của anh ấy. Chị sợ là tôi không có nhiều ảnh hưởng đến như vậy, chắc anh ấy đang nghĩ đến ai đó thôi. Cô nhún vai một cái, cầm lấy ly nước chanh trên bàn uống một ngụm. "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?" "Xin cứ tự nhiên." "Anh ấy thật là giám đốc của Star, là cái cách thật làm trọn toàn bộ Âu Mỹ sao?" "Đúng vậy đó." Lão các cong khóe miệng, bật ra ý cười sâu sắc, ở trong mắt toàn là ánh nhìn thờ thức. "Thật là xin lỗi." Cô cắn một miếng tôm hồng kèm thêm miếng salad. Thật sự là rất khó tưởng tượng. Trừ bỏ việc tùy hứng, anh ấy có một cái đầu kinh doanh rất tốt. Tùy hứng ư? Ninh Ninh có một chút nghi hoặc nhìn anh, Lộ Khắc nhếch lên khóe miệng, cơ hồ một khi đã mở miệng liền không dừng lại được. Chính là ý chỉ cần anh ấy có hứng thì liền lập tức đua xe lướt sóng nhảy dù, hoặc là không nói một tiếng nào, bỏ việc khai trương khách sạn mới, chạy đến biển Đài Loan, cho tôi phải đi tìm anh như là người mất tích vậy. Càng nghe thì sắc mặt của cô càng trắng bệch. Đua xe lướt sóng nhảy dù, đều là loại thể thao có tính nguy hiểm. Cô thật sự không thể liên tưởng đến cơn ác mộng của anh. Anh nói tai nạn xe kia chính là do tuổi trẻ bốc đồng mà làm ra, anh dường như là muốn đi tìm cái chết. Lộ Khắc. Một tiếng tức giận kèm theo tiếng trách từ gào trên đến, Ninh Ninh hoang sợ giật mình, diến cho sô cô la dính trên bánh ngọt suýt rất xuống. Cô quay đầu chỉ thấy Huy Kỳ đi đến, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhìn anh chàng cao to con kia. Anh nhớ chuyện quá rồi đấy Anh quen rồi sao Tôi mang thứ này vừa lên lúc gặp bếp trường Nên thuận tay đem lên mà thôi Bị giám đốc răn đe Nhưng lộ khắc vẫn rất là bình tĩnh Mắt cũng không chấp mà nói sang chuyện khác Cô ấy xem ra là rất đói Anh đã bao lâu rồi chưa cho cô ấy đi ăn hà Từ trưa đến giờ Khoảng mấy mấy giờ mà thôi Ninh ninh nghe được anh hỏi thì mờ miệng trả lời Nghe vậy thì Huay Ký quay đầu Thấy cô trên đầu trùm khăn mặt Trên người chỉ mặc một cái quan tắm nhìn như là sắp mún rất xuống, thân thể vừa tắm xong mang theo sự mát lạnh cùng với mịn màng. Tóc trong khăn mặt rơi xuống vài giọt nước, cả người thoạt nhìn so với đồ ăn ở trên bàn còn ngon lành hơn. Bánh ngọt không? Cô cầm lấy một cái bánh ngọt hỏi anh, còn Huy Kỳ nhìn cô thản nhiên ngay tại. Cô ăn sao? Cô nhón vài một cái, nề tròn đầy trên ngực lại trở nên sinh động. Cô lại hồn nhiên chưa thấy bắt đầu ăn bánh ngọt, rồi mới lộ ra vẻ mặt hạnh phúc mà thở dài nói. Thức ăn ở đây ngon hơn Los Angeles rất nhiều. Anh nhớ tăng lương cho nhà bếp nha. Tin tôi đi, tiền lương của nhà bếp tương đối cao đó. Lộ khắc mỉm cười trả lời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net